Các bạn đang nghe chuyện trên website chuyện tình yêu.net chương 1 tự Hà Vi Thiên, Vũ Nội Thương Khung Thị Vi Thiên, Mục Chi Sở Trung Thị Vi Thiên, Nhân Quả Mệnh Đảo Thị Vi Thiên, Sao, Sao, Trời là gì, trong khoảng trời đất chính là trời đứng đầu kết thúc chính là trời tính mạng nhân quả chính là trời, ta là người tu chân, cả một đời, bất quá từng. Truy cầu thiên hành, cướp đoạt sự thần kỳ của đất trời, đồng thời càn khôn trước số phận, xoay chuyển âm dương, nghịch sinh tử, cùng trời đồng thọ, gọi là vi thần, hồng y g chi cực. Hỗn độn hư không, vô tận lôi hài ánh chớp xua tan đêm tối, lôi ảnh lấp lué, vô số chớp giật đan dệt lẫn nhau, hóa thành ngàn vạn lôi xa xê âng với xét bốc lên trong biển, kéo dài không? Thôi, mỗi một lần lôi âm nổ vang, nương theo mà đến đều đủ sức mạnh hủy diệt để phá toái hư không. Cường như chân thần, đều tại đây bên trong cuồn cuộn lôi âm, nguyên thần tịch diệt, hài. Cốt không còn, lôi hải cực đoan dữ dội ngày hôm nay lại đặc biệt yên tĩnh. Hình như có một loại quy tắc ngự trị nào đó với sức mạnh kinh khủng nghiền ép uy năng của nó, đè nén lôi. Sóng bốc lên của nó. Nó giống như hồng hoang mãnh thú ngủ đông, một khi đột phá áp chế, chắc chắn sẽ bảo phát sức mạnh hủy thiên diệt địa, ở trung tâm lôi hải, hết thảy ngọn nguồn nộ lôi. Diễn sinh, một đạo vòng tròn ánh sáng kinh thiên nổi lên, liền đem lôi hải có sức mạnh hủy diệt trở thành thứ vô ích, ở trung tâm lôi hải bày ra ngàn trượng chu vi hư không, bên, trong màn ánh sáng. Một quang điểm nhỏ bé giống như một chiếc thuyền con trong thương hải, dưới ánh chớp chiếu rọi, cái vết lồm đốm lúc sáng lúc tối kia, yếu ớt đến dường như lúc nào cũng có thể tắt ngòm, mà trung ương của ánh sáng này, một bóng người mảnh khảnh đứng lơ lửng giữa không trung, một vòng hào quang màu bạc bao phủ che y người nàng, đem năng lượng nóng rực ngăn cách ở bên. Ngoại, tóc dài như là thác nước đen kịt tung bay, Theo khí lưu ngổn ngang chê y dưới di động, áo bảo đen đã rách nát không chịu nổi bao vây lấy thân thể tinh tế của nàng, mơ hồ lộ ra vết. Thương chồng chất bên dưới, da thịt bị máu tươi nhiễm đỏ, nàng ngước đầu, ngắm nhìn bầu trời sấm sét chê y biển, chê y mặt vô hỉ vô bi, chỉ có cặp mắt màu đen trong lái kia, gánh chịu vô. Biên vô hạn căm hận cùng thu hận. Căm hận này trong tĩnh lặng không ngừng tích lũy ấp ủ một khi bạo phát, hủy diệt không phải chỉ có mảnh lôi hải này, còn có linh hồn cô độc mạnh mẽ. Chống đỡ đến ngày nay của nàng, lương cầm, ngươi có biết tội của ngươi không? Trong hư không vang lên thanh âm của một nam nhân, tiếng như lôi, từ bốn phương tám hướng tranh chấp đến mà. Tới, thanh âm này vang lên trong nháy mắt, toàn bộ lôi hải đều bạo động lên. Vô số lôi xà lan lộn nhảy lên, gào thét gầm gừ hướng về bóng người đơn bạc trong màn ánh sáng, nhưng mà không quản chúng nó có sôi trào mãnh liệt ra sao, trước sau đều không có cách nào đột phá màn ánh sáng cách trở. Trong màn ánh sáng, lương cầm nhẹ nhàng nổi lên khóe môi, biểu hiện ngạo mạn vô lễ, trong mắt cừu hận không có giảm xuống, ngữ điệu khinh bì, a xin hỏi đế quân. Ta có tội gì, người nhiều lần phạm thiên quy, bây giờ càng là hạng giới làm hại bá tánh, giết. Thiên Hòa, Hắc Sa, Vân Đình toàn bộ ba tông môn, tổng cộng 5.218 vạn mạng người. Việc ác như vậy, tội lỗi đáng chém, lôi âm cuồn cuộn, mỗi một chữ đều mang theo hồn lực trùng k i cực. Mạnh khiến lương cầm gần như khô kiệt tinh thần. Nhưng nhất niệm trong lòng nàng vẫn còn tồn tại, mặc cho bản thân thủng trăm ngàn lỗ, cái chấp niệm kia sẽ không chịu thả xuống, hắn là nhất thống thiên giới đế quân, là thế gian mạnh mẽ nhất chân thần, bất luận người nào cũng không dám mạo phạm uy nghiêm của hắn, nhưng nàng, vô luận như thế nào cũng sẽ không tán đồng, cũng sẽ không thỏa hiệp, dù cho đại giới có là vạn kiếp bất phục, thân tử đảo tiêu sao sau thân tử đạo tiêu, thân chết đường không còn, nàng giơ tay đem vết máu chảy xuống chê y khóe, miệng xóa sạch, trong miệng bộc lộ ngôn ngữ trào phúng cực kỳ, xương nhi chính là vì gian nhân làm hại, người thân là thần giới chi quân, càng là thờ ơ không động lòng, luôn mồm, luôn miệng nhân nghĩa đạo đức, rõ ràng có sức mạnh ngăn cản nhưng lại cứ mặc kệ bọn họ. Kẻ cầm đầu giết ngàn vạn tính mạng người phàm trần không phải ta, mà là ngươi. Là ngươi cái tên ra vẻ đạo mạo thiên giới đế quân. Ta là vì xương nhi báo thù, giết mấy người tính là cái gì? Chẳng qua chỉ là cử chỉ trừ bảo an dân. Ta như ngày hôm nay có thể sống tạm bỡ. Đừng nói cái 50 triệu người không tư cách khiến ta đền mạng kia, chính là ngươi. Ta lương cầm coi như vạn kiếp bất phục. Hồn phi phách tán, cuối. Cùng cũng phải đem ngươi cái tên đế quân giả nhân giả nghĩa nhà ngươi chảm dưới kiếm. Vì xương nhi báo thù rửa hận, vừa bắt đầu còn có thể bình tĩnh đối mặt. Nói xong lời cuối cùng, thân thể của nàng vì thống khổ cùng tức giận không ngừng run rẩy Nàng căm hận không chỉ có. Người trong tam tông chết chê y tay nàng. Không chỉ có chê y đế quân nói phải đem nàng chu diệt ở trước mắt. Cũng có bản thân nàng, nàng căm hận tại sao mình không sớm một chút sáng tỏ. Tình cảm của chính mình đối với nàng, mãi đến tận đã mất đi, chính là tìm không trở về được nữa, mới hối tiếc không kịp, nàng phạm vào thiên quy, bị đế quân giáng chức vào phàm. Trần, nàng thân là tình hoa thiên giới được mọi người vơn quanh, chính là tụ tập vô số thiên địa linh khí, thay nghén trải qua mấy trăm ngàn năm mà thành. Hoàn toàn xứng đáng báo vật. Thiên giới. Bản thân có thể không buồn không lo mà mà du ngoạn đại đạo. Nàng lại vì nàng tự hủy tiên cơ. Hạ xuống trần thế. Dùng tên giả là tình xương. Chỉ vì ở nhân gian làm bạn. Xê âng nàng tu hành. Nàng vì nàng mà miễn cưỡng chóc ra bản mệnh cánh hoa. Đem vùi sâu vào thân thể của nàng. Chỉ vì bù đắp cho nàng linh căn bị đế quân tổn hại. Nàng lại từ đầu. Đến cuối, chưa liếc nhìn nàng nhiều một chút, lúc nàng trải qua thiên lôi hình phạt cửu giao lôi trì, đối mặt cảnh giới cửu tử nhất sinh, là bản mệnh cánh hoa mà tình xương trôn ở. Trong cơ thể nàng bảo vệ tính mạng cho nàng, nàng hoàn toàn tỉnh ngộ, hạ giới đi tìm, lại biết xương nhi của nàng bị tam tông dưới hạ giới hãm hại, nhân lúc thời điểm nàng sau khi... Mạnh mẽ chồng đỡ thiên lôi vô cùng suy yếu liền đem nàng bắt đi, đưa vào lò luyện đan dẫn động thiên hỏa, miến cưỡng luyện chế thành đan, nàng ngày đó hóa điên, bằng sức một người diệt. Toàn bộ tam tông, gánh vác 50 triệu mạng người, cuối cùng dẫn đến lửa giận của thiên giới đế quân, dưới đế quân đuổi giết chạy trốn 7 ngày 7 đêm, đạp hỗn độn hư không, vào vô tận. Lôi hải Rơi vào tuyệt cảnh bách tử vô sinh sao, sao bách tử vô sinh tuyệt cảnh, tình thế không còn đường sống, dù cho hôm nay, thân tử đạo tiêu, nàng cũng không cảm giác hối hận. Chỉ duy cảm giác tiếc nuối, chính là chỉ dựa vào sức mạnh của nàng, không đủ để giết người trước mắt, 50 triệu tính mạng dưới cái nhìn của nàng, so không được một chút xương nhi của nàng. Nếu là đồ sát thiên hạ chúng sinh có thể khiến xương nhi của nàng phục sinh, nàng cho dù có rơi vào ma đạo vĩnh viễn không được siêu sinh, cũng sẽ không có nửa điểm do dự, song. 200 năm trôi qua sẽ không lặp lại, tâm niệm của nàng coi như không cam lòng thế nào đi nữa, thì cho dù có thống khổ như thế nào, hối hận như thế nào, xương nhi của nàng vẫn sẽ không trở về. Nàng cũng không có cơ hội bù đắp mắc nợ đối với nàng nữa, cũng không có cơ hội nữa đáp lại tình ý mà mình đã uổng phí 200 năm của nàng nữa, muốn gặp lại một khắc đều đã. Thành hy vọng xa vời, nàng suốt đời tìm kiếm đại đảo cùng sức mạnh, bây giờ xem ra, hành động nàng tìm kiếm đại đảo cùng lực lượng là buồn cười tới giường nào, nàng không có vô tận tuổi. Thảo cùng tuyệt thiên lực lượng. Lại đổi không được tính mạng của Sương Nhi Buồn cười Thân là thiên giới trí linh bông hoa Lại vì bảo vệ một hoa đồng nữ Bị giáng trước mà tự đoạn tiên cơ Hết thảy đều là nàng Gieo gió gạt bão Gieo gió gạt bão A ha ha ha ha ha Lương cầm ngửa mặt lên trời cười dài Âm thanh bi thống Nước mắt theo khóe mắt của nàng chảy xuống Một đoàn điểm sáng óng ánh xanh biếc xuất hiện trong tay nàng Trong thời khắc, vầng sáng nhảy động, một viên đan dược, óng ánh như ẩn như hiện, thời điểm ánh mắt của nàng rơi vào chê y đan dược, ánh mắt lạnh lùng trong nháy mắt mềm mại hạ xuống, nàng đem đan dược này. Nâng ở trong lòng bàn tay, tựa như che trở báu vật trân trọng nhất đời này, nàng môi mím chặt hơi nhấc lên, ngữ điệu chậm rãi kêu, sương nhi, nhìn thấy không, cái tên này chính là đế. Quân mà ngươi kính ngưỡng sùng kính, ta hận không thể ăn sống hắn. Phẫn nộ uống máu, vì ngươi lấy lại công đạo, nàng ngôn ngữ chuẩn xác, nghiến răng nghiến lợi, như thể việc báo thù quy trung không thể hoàn thành, cuối cùng, nàng cười khổ một tiếng. Nhắm mắt lại lắc lắc đầu, cho đến lúc mở ra, đã khôi phục ôn nhu lúc ban đầu, Sương nhi, nếu ngươi như hồn phách vẫn còn liền chỉ dẫn ta đi tìm ngươi, ta không phụ ngươi nữa. Nói xong, nàng đem đan dược xanh thảm nắm trong lòng bàn tay, chợt trở chợ tay vỗ một cái, đan dược êm dịu xoay tròn, không hề cản trở khảm vào ngực của nàng, xông thẳng vào trái tim của nàng, cùng mạng của nàng hòa làm một thể. Nàng há mồm phun ra một chùm nghịch máu, đau đớn kịch liệt làm nàng không tự chủ được run rẩy. Nhưng trên y mặt của nàng lại mang theo nụ cười hiền hòa. Phảng phất như thời khắc này, nàng rốt cục được toại nguyện, cùng cô nương yêu dấu của nàng sẽ không bao giờ tách ra nữa, một ánh chớp lóe như long ngân gầm thét từ trong cơ thể nàng lao ra, vần quanh bên người nàng, thời khắc này, hai con mắt của nàng sáng sủa như tinh không, cho dù là cao cao tại thượng đế quân, cũng không ngừng được thay đổi sắc mặt, lương cầm Ngươi dám, bên tay đế quân rít gào như cuồn cuộn sấm sét nàng cũng không thèm để ý, khóe mắt nàng hơi nhấc lên lộ ra lạnh lùng cùng trào phúng, nhìn chê y trời bỗng nhiên hiện ra thân hình. Của một nam nhân, cười khẩy nói, ngươi thật sự cho rằng, ta không biết suy nghĩ của ngươi, lương cầm khiến nam nhân đang muốn xuất thủ sửng sốt trong nháy mắt, một khắc sau, một đảo ánh bạc lôi Hải chiếu khắp chê y người nàng bộc phát ra tiếng gầm nộ Long ầm ầm nổ vang ngân Long cuồn cuộn chen lẫn rực rỡ sinh mệnh tiếp xúc thẳng tới chân trời ở chê y lôi Hải Vạn Trượng trong hư không Bỗng nhiên nổ tung hóa thành vô số tinh hỏa thật lâu không tiêu tan đế quân sắc mặt trực tiếp xanh mét hầu như đồng thời lúc ngân Long tự bạo hắn liền ra tay ngăn lại Nhưng bởi vì một khắc ngây người lúc trước, cuối cùng chậm chế một nháy mắt, cửu dao lôi long tự bảo mang đến sức mạnh hủy diệt đem chọn phiến hư không không gian pháp tác phá. Tan thành từng mảnh, cương đại như hắn, cũng chỉ có thể ở trong mảnh phá nát hư không này tự vệ, nhưng không có cách nào tìm được hồn phách của lương cầm cùng tình xương biến thành đan, dù cho một chút mảy may nào, mặt hắn như xương đông lại. Lời nói mà lương cầm trước khi chết để lại như vậy như ở bên tai, khiến thần sắc của hắn âm trầm đến đáng sợ, người giỏi. Thì đuổi theo ta, có điều muốn đoạt viên thuốc này, người thân là thiên giới đế quân, lại cũng sẽ sợ. Lại cũng sẽ sợ, ha ha ha ha ha ha ha, nàng chưa nói hắn sợ cái gì, bên trong đất trời, chỉ có hắn nghe thấy được câu nói này, dễ ưng chỉ có hắn, biết nàng nói không giả hư người đã chết, có thể nhấc lên sóng gió gì chứ, cửu dao lôi long tự bảo, lương cầm hài cốt không còn, hồn phi phách tán, tuyệt không còn khả năng sống sót. Hắn nghỉ chân chê y lôi hài, chầm mặt mà nhìn hư không bị phá tan trước mắt, sau một hồi lâu, lạnh dê y một tiếng, phải tay áo bỏ đi, tác giả có lời muốn nói, mở sách mới á. Ehem. Đây là quyển sách đầu tiên sau khi ở năm nào đó công tác, thời gian làm việc căng thẳng nhiệm vụ chung chung. Quyển sách này cách cục lại lớn, rất khó thay đổi, vì lẽ đó vẫn là tồn cào. Nếu như ngày nào đó chương mới đứt đoạn mất, không nên lo lắng, không nên nóng lòng. Đó chỉ có thể nói rằng là bản thảo tồn tại năm nào đó dùng hết rồi, bằng, bằng có điều. Vũng hố năm nào đó sẽ bảo đảm. Sẽ không bỏ văn nữa tương đương sách mới hoan ngành click cất giữ. Và di ti, và di ti, và di ti, có khác mấy câu nói liên quan với bài này, này văn chậm nhiệt, cẩn thận vào vũng hố, mười mấy hai mươi mấy, thậm chí ba mươi, bốn mươi mấy chương, đều không thấy được một. Vài nữ chính khác, xin mời chuẩn bị tâm lý thật tốt, đây là một quyền tiểu thuyết viết vào năm nào đó liên quan với tiên hiệp chấp niệm. Dự định giải hành hạ mẩu vụn, thí thần tàn sát ma bách hợp tiên hiệp Đồng dạng có thể rất tàn khốc Mạnh miệng nói tới chỗ này Cầu bái thiếp không cầu thiếp đánh mặt A và ZT Các bạn đang nghe chuyện trên website chuyện -tình -yêu